Xin được chào mừng quý vị đã an quên trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đi vào buổi đọc truyện ngày hôm nay, Ngọc Việt xin được cảm ơn một bạn khán giả dấu tên đã donate ủng hộ bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn và mọi người nghe truyện thật vui vẻ. Trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ gửi tới toàn thể quý vị, tập 10 cũng là tập kết của quyển 4, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2.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 Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 mang tên U Minh Thoại Tà. Quyển 4 tập 10. Ta truy độc nhãn. Bên kia, phóng viên vội vàng thu hình lại. Phía bên này, tôi không trả lời Phong Lâm Sam mà đi tới chỗ của An đại sư. Khi tới gần, Tôi không để ý đến nhóm công tử phía sau đại sư mà tập giọng hỏi. Đại sư à, ngài thấy sao? Âm khí đột nhiên tăng mạnh, chắc chắn là sự kiện linh dị. Quan trọng là nó lường tới đầu. Bao nhiêu yêu ma mảnh mẽ đang ở nấp, chuẩn này ta cũng không biết được. Tiểu Hưu à, ta thấy mọi người không nên tản đi, chỉ có dồn hết sức lực mới có thể sống sót được. Ta cũng thấy cảnh tượng này quá lớn. Mê sử lý không khéo thì không ai có thể thoát ra được. Sắc mặt của An đại sư trở nên khó coi, ông ta cũng không lạc quan lắm. Nghe vậy, tôi tiến nặng nề hành. An đại sư là ai? Là người có thể đứng vững trước lời nguyền rủa của Kiều cung thư chú, là nhân vật hàng đầu trong việc tu đạo ở Đông Bắc, đại biểu cho xuất mã đại tiên. Nhưng hiện tại, ông ta không lạc quan. Điều này cho thấy tình hình rất nghiêm trọng. Phản đoán của tôi cũng vô cùng sai lầm Tôi tưởng rằng có thể bắt thêm mấy con lệ quỷ Ai ngờ sâu sởi một lát thôi Đã bị kéo vào vũng nước đục này rồi Nếu không xử lý tốt Chứ đợi Lạc Gia và Tề Gia tới xử lý Tôi đã tự hủy Đúng là gặp quỷ rồi mà Đầu tôi quay cuồng Như có một trăm con trâu chạy qua Không biết là nên chửi ai đây nữa Tự nhiên có một tòa hắc lâu xuất hiện Ai mà không sợ cái này còn ghê hơn cả vũ linh dị ở học viện nhiều. Chúng chắc chắn là không cùng một cấp. Hải thị tận lâu xuất hiện đã quỷ dị, truyền chức mất còn quỷ dị hơn, không ai biết sao nó lại đột nhiên xuất hiện. Kỳ quái hơn là sao tôi lại gặp phải chuyện này chứ? Đại sư à, ông cảm thấy cái hắc lâu này đến từ đâu vậy? Tôi chỉ có thể tiếp tục hỏi ông ta, hy vọng rằng an đại sư với kinh nghiệm phong phú của mình Cô thể giải đáp cho tôi được. Lúc đầu ta nghĩ rằng nó là hài thể tận lâu, nhưng bây giờ mới thấy không giống. Đây có thể là kiến trúc ở dị độ không gian. Để có thể dịch chuyển đến đây, thì ở giữa dị độ không gian và kiến trúc ở giữa hắc lâu chắc phải xuất hiện một đường đi. Nếu điều này là đúng, thì rất là nguy hiểm. Nó cũng nghĩa là các sinh vật hoặc ma quỷ ở dị độ không gian có thể dễ xuất hiện ở trong thế giới của chúng ta. Thông qua đường đi này, giống như là hắc lộ vậy, và sẽ gây ra hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Trong mắt của An đại sư đều là vẻ nghiêm trọng. Dị độ không gian thực sự tồn tại sao? Tôi nghe vậy thì trái tim đập nhanh, và đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với loại lý luận này. Ta có thể khẳng định với ngươi rằng, chắc chắn có, còn có rất nhiều khả năng khác, không chỉ có một. An đại sư nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, trả lời một câu như vậy, cũng không giải thích gì thêm. Lòng tôi chợt nên lạnh lẽo. Những lý luận chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng vậy mà thực sự cũng tồn tại. Nó đã phá vỡ thế giới quan của tôi. Hơn nữa, theo như lời của An đại sư thì còn tồn tại nhiều dị độ không gian khác. Tờ nhiều nghĩa là gì chứ? Một, hàng chục, hay là hàng trăm, hay là hàng ngàn? Tôi không dám nghĩ về nó nữa. Tôi nhận ra rằng thế giới này luôn ẩn chứa một bí mật lớn, một bí mật lớn chưa bao giờ được tiết lộ cho những người bình thường. Trên đường đại đạo, chỉ có những người có đạo hạnh cao giống như An đại sư mới có tư cách biết được những bí mật này. Đối với những người ở thế tục, chỉ có những vị lãnh đạo mới có thể biết được chút ít và tất cả những điều này đều được giữ bí mật với công chúng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Có quá nhiều người bình thường, nếu như công bố những bí mật này ra bên ngoài cho bọn họ biết thì ai biết được sẽ có hậu quả như thế nào. Cái này có thể lý giải. Các pháp sư của đạo Hạnh Thấp cũng không cần thiết phải biết quá nhiều. Đạo lý đều như nhau. Sẽ có tòa hắc lâu thứ hai, thậm chí là nhiều hơn nữa xuất hiện ở đây sau. Tôi ngẩng đầu, nhắm mắt nhìn bầu trời quá u cửa sổ hỏi. Áo hành của hai thế tận lâu vẫn còn tồn tại. Khoảng cách xuống phía dưới cũng cùng lúc càng gần hơn, hình tượng cũng càng sâu sáng hơn. Không dám nói, hắc lâu này phóng thích ra một loại từ trường siêu cường đại. Chúng ta phá không nổi. Tiểu Hưu à, ngươi cảm giác được không? An đại sư lắc lắc đầu, sau đó nói ra một mấu chốt khác. Phong tỏa không gian, hắc lâu lực trường sao? Tôi thả thần thức của mình ra ngoài, cảm ứng được toàn bộ khu du lịch đều đã bị từ trường ma học lâu mang tới bao trùm cả rồi. Sức mạnh của nó mạnh chưa tưởng thấy. Nói theo cách khác, ngay cả khi tôi và ăn đại sư Liễu Mãng thi pháp, chúng tôi cũng không thể nào phá vỡ được lực trường này. Chúng tôi đã bị giam cầm trong khu du lịch này rồi. Đại sư, ông nói không sai, xung quanh đều đã bị giam cầm, chúng ta ra không được nữa. Tôi mở mắt, Dư Vững Tỉnh cáo đáp lời. Như vậy, chúng ta có hai lựa chọn. Một cái là ẩn thân ở đây lệnh tính trườn động, không chờ đến thời gian nhất định, hắc lâu sẽ tự động biến mất, nơi đây sẽ trở lại bình thường. Lựa chọn còn lại là chủ động vào tìm giao lối đi của không gian ẩn rồi tiêu diệt nó. Cứ như vậy, hải thệ tận lâu ở phía trên sẽ biến mất. Khi hắc lâu hạ xuống dưới khu du lịch, Công sẽ cắt đứt liên lạc với dị độ không gian. Lực trường tự nhiên sẽ tán loạn. Không cần biết bên trong hắc lâu có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, cao thủ các phái sau khi nghe tin đồn sẽ tìm tới, có thể quét sạch bọn chúng mà không tổn thất đến một người nào. Tiểu Hữu Á, người cảm thấy vương án nào càng đang tin cải hơn. An đại sư nói lời này, tôi sẽ vào trầm tư. Thời gian ngắn như vậy, phóng viên xinh đẹp bên kia đã ghi hình xong. Một đám người run lẩy bẩy chạy tới, muốn tụ họp với đám công tử bột. Nhưng tất cả đều quay lại nhìn tôi, hiển nhiên là bọn họ sợ tôi. Một thiếu niên cổ võ sẽ ngăn cản chuyện này. Tôi không nhận được mà cười, chỉ cần họ không làm cản trở tôi thì ai thèm quan tâm đến hành động của bọn họ như thế nào chứ. Đối ngũ của đám công tử bột, phóng viên và những người nổi tiếng trên mạng, thuận lợi tụ họp lại với nhau. Tất cả bọn họ đều lặng lẽ nấp sau An đại sư cùng đồ đệ của ông ta. Xin hỏi, chúng ta không thể làm gì? Người diễn viên trong trang phục bước ra khỏi sân khấu và tiến lại gần. Bậc thầy kinh kịch Lục Thông ông đang hóa trang thành Triệu Tử Long, đi ở phía trước, tay nắm thành quyền thì lễ về phía tôi và An đại sư, thái độ khiêm tốn không tự ti. Thầy Lục à, người đi theo An đại sư đi. Đừng có tùy tiện đi ra ngoài, sương mù dày đặc có thể có cái gì đó." Tôi quay lại đáp lễ, "Tôi rất kính trọng bậc thầy, vừa có đạo đức vừa có tài này." "Đi theo ta sao?" "Tiểu Hưu à, ngươi đời là muốn." An đại sư rất giỏi suy luận. "Mặc kệ là dùng phương pháp nào, trước tiên chúng ta phải dò xét hắc lâu này một chút. Chuẩn này cứ để ta làm đi. Đại sư ở đây tập hợp mọi người lại, bảo hộ cho bọn họ." Cô im lặng một lúc và đưa ra câu trả lời Tất cả mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ Là nhìn hát lâu đang đứng sừng sứng Ở trong sân bù dày đặc một chút Trong mắt đều hiện ra vẻ lo lắng Cô phóng viên xinh đẹp bất ngờ nói Các người có để ý không Kính cửa sổ đã vỡ từ lâu rồi Nhưng sân bù dày đặc cũng không thể vào được Cô ấy chỉ ra ngoài cửa sổ Đúng là như vậy Điều này rất là tàn đạo. Mây mã sương mù không có xâm nhập vào, nếu không thì chúng ta cũng không thể nhìn rõ được nhau. Trong sương mù có loại vật chất màu đen, không biết có độc hay không? Trời đất, có thể có độc, những người chạy ra ngoài sẽ bị chúng độc sau. Chuẩn này tôi không biết. Quyển truyện đó đi. Ở đây có mặt nạ phòng độc không? Ta thấy những người phục vụ đang trốn trong bếp, hãy đi hỏi bọn họ mặt nạ phòng độc đi. Đám người này nghi luật ầm ĩ như thế một lúc liền quên mất tôi. Đối diện với giây phút sinh tử, điều mọi người quan tâm đầu tiên chính là tính mạng của bản thân. Kết cục của những người khác có thế nào đều không quan trọng. Cùng lắm là to vẻ đồng tình một phen. Tiểu Hỉ Hoa, ngươi và vị tiểu ca này chờ một chút, hãy y hành động. Ta xem liệu có thể giúp hai người tìm lại hai cái màn nạ phòng độc không. Trong mắt của An Đại Sư hiện lên vẻ lo lắng. Tôi khoát tay, bình tĩnh nói. Hai chúng ta có thể thở ở bên trong. Không cần đeo mặt nạ phòng độc. Đại Sư chấn dự ở đây. Chúng ta đi sẽ trở về. Có tài liệu trực tiếp của Hác Lâu. Chúng ta có thể thương lượng bước tiếp theo. Được rồi, Tiểu Hiếu hãy bảo trọng. Ta đợi các người chiến thắng trở về. Về mặt của An Đại Sư cùng hai đồ đệ rất nghiêm túc. Chắp tay chào tôi. Tôi chào lại, dẫn Phong Lâm Sâm đi ra ngoài. "Ngươi đợi một chút, có người kêu tôi." Tôi liền quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Lý Quận Minh. Vẻ mặt của cô ta đầy lo lắng. Sau khi kêu tôi xong, mặt cô ta đỏ bừng, nhại giọng nói: "Cẩn thận một chút, đừng khoe khoang, nếu gặp nguy hiểm thì hãy quay lại." Tôi có chút ngoài ý muốn khi nghe cô Tam nói vậy. Tôi chân thành cười với cô Tam một cái, gật đầu không nói gì, cùng Phong Lâm răm lần lượt đi ra ngoài. Vận hành nội công tâm pháp, hơi thở chuyển thành thở bên trong. Tuyến mồ hôi của nhiều lỗ chân lông cũng đóng lại, tuy mở miệng nói chuyện cũng không hít phải sương mù. Ở cường độ cơ thể của tôi về cơ bản thì đã bách độc bách sâm nhưng không sợ có chuyện, chỉ có chuyện không để phòng kịp. Bách độc bách sâm không có nghĩa là tránh được tất cả các loại độc. Một số đại sư luyện đan vô tình tổng hợp lại những viên thuốc có độc để có thể lật đổ pháp sư khác. Thậm chí độc diệt âm hồn cũng không phải là loại chuyện lớn. Tuy xác suất chuyện này rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phong Lâm Sam là yêu quái cây, nghiêm túc mà nói, hắn ta không cần thở, hắn ta chỉ cần quang hợp là có thể sống sót rồi. Về phần Lạc Đại Mãn và một nhà thành tựu, thân là yêu quái càng không cần thở. Đây cũng là lý do tôi không cần mặt nạ phòng độc. Hắc Lâu thấp thoáng trong sương mù, nhìn như không xa, nhưng kỳ lạ, chúng tôi đi về phía trước rất lâu rồi, khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Khoảng cách giữa Hắc Lâu và chúng tôi vẫn không thay đổi bao nhiêu. Tôi đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hắc Lâu trong sương mù, lông mày không nhận được, nhíu mấy trái. Không có quỷ cháy mắt, quỷ động tường, trận pháp ảo sắc và không gian xoắn. Tại sao chúng ta vẫn chưa đi đến được Hắc Lâu phía trước, như là gần trong gang tấc, vậy mà sao quá trời? Phong Lâm Sam có hiểu hỏi, Đây cũng chính là nghi ngờ trong lòng tôi. Nhận thức của tôi lan rộng ra và những gì tôi cảm nhận được giống như là những gì mà Phong Lâm Giang vừa nói. Chỗ này quả là bất thường. Có thể phán đoán, tòa hắc lâu có thể là thực thể thật chứ không phải là ảo ảnh. Cứng có thể cảm giác được trên đường đi, không gặp phải bất kỳ thủ đoạn kỳ lạ nào. Làm sao cũng không đi đến được hắc lâu phía trước, không hiểu vì sao lại vậy. Một cơn gió mạnh thổi qua, bên cạnh tôi có thêm hai con quỷ, đó chính là Thành Tượng và Lạc Đại Mãn. Hồng quang quỷ nhãn của Thành Tượng lóe lên, cẩn thận đánh giá tòa hắc lâu cách đó không xa. Đôi mắt của Lạc Đại Mãn chuyển sang màu đen tinh khiết, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm mục tiêu để nhận biết. Tôi vào phong lâm răm, không làm phiền hai người bọn họ, yên lặng chờ đợi. Nửa ngày sau, Thành Tượng tu hồi hồng quang quỷ nhãn Lạc Đại Mãn cũng quay đầu lại. "Phường tiểu ca, ta không nhận ra bất kỳ cô gì kể lại, thực là xin lỗi nha." Thành Tượng hơi ngượng ngùng nói. Tôi vỗ vai của hắn ta, cười khổ. "Ta cũng không nhìn xa mà. Chúng tôi đều quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Đại Mãn. "Phường thiếu à, ta có cảm giác quy luật thời gian có một tia dao động." Hắn ta vừa nói xong điều này, trong lòng tôi đều xu lên một cái. Người xác định như vậy sao?" Tôi và thành tượng Đồng Thanh hỏi. Lạc Đại Mãn gật đầu chắc chắn. "Thế này đúng là phiền phức rồi." Phong Lâm Sam nói ra mấy chữ, trong lòng chúng tôi đều nặng trĩu. Trong vũ trụ tồn tại rất nhiều luật trời. Pháp sư công nhận, đáng sợ nhất là hai loại quy luật quy luật không gian và quy luật thời gian. Trong đó, sự thâm thúy của quy luật thời gian còn hơn cả quy luật không gian. Nói một cách khác, quy luật thời gian là thần bí nhất trên đời này, khó phá giải nhất, cũng là quy luật không thể phán đoán được. Một khi gặp phải quy luật thời gian, dù chỉ là một chút dấu vết thì độ phức tạp sẽ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Lấy tòa Hắc lâu vị trước làm một ví dụ. Nếu như quả thực nó lẫn lộn một tiêu quy luật thời gian. Như vậy nếu muốn tiếp cận nó thì cũng chỉ có thể đợi đoạn thời gian nhất định mới được. Không những đoạn thời gian nhất định mà kệ dùng thủ đoạn hay pháp thuật gì, cơ thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được sự tồn tại của mục tiêu nhưng người không thể đến gần được. Đây chính là sự khủng bố của quy luật thời gian, hoàn toàn không phù hợp với lý thuyết là logic nào, khiến con người ta không tìm được. Nếu hỏi một câu Sao có thể đến gần được mục tiêu trong đoạn thời gian nhất định? Câu trả lời nhận được chính là không biết, đa phần là bởi vì sự tồn tại của quy luật thời gian. Nhưng nếu hỏi chuyện gì xảy ra với quy luật thời gian, vậy thì cho dù là pháp sư có đẳng hạnh cao thâm, chỉ có thể trả lời một câu, thánh nhân chỉ hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời. Được rồi, chúng ta không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Tình cảnh trước mắt của chúng tôi chính là như vậy. Thế thì cứ đợi đi, chỉ cần thời điểm thích hợp, lập tức sẽ có thể tiếp cận được hắc lô kia. Nếu như có trộn lẫn một sợi quy luật thời gian vào trong đó, thì hiệu quả khủng khiếp đến thế nào chứ? Tôi cũng chỉ có thể trả lời bọn họ. Các ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai bây giờ? Sau đó tôi buông tay, lấy điện thoại ra nhìn thời gian một chút. Bây giờ chính là 23 giờ 25 phút. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhìn thấy con số chuẩn thành 20 giờ 30 phút, cơ thể Phong Lâm Giám và Lạc Đại Mãn đồng thời dao động. Hai người bọn họ quay đầu lại nhìn về phía thành tượng và tôi, Đồng Thanh nói: "Có thể rồi." Đồng tử tôi co rụt lại. Không một tiếng động, giờ ngón tay lên chỉ về phía trước. Bọn họ đều hiểu ý. Mấy người chúng tôi dùng thân pháp, nhánh mắt đã xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét. Gần như là lúc đó dán bàn tay lên vách tường của tòa hắc lâu, không quá hai giây. Không còn cách nào dưới sự ảnh hưởng của quy luật thời gian. Có trời mấy biết cửa sổ này có thể duy trì được mấy giây. Nhưng khi bỏ qua một lần, phải đợi đến thời điểm kế tiếp. Tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Vị trí trong lòng bàn tay lạnh như băng. Nhưng trong lòng tôi thì nhạy nhóm lại. Cảm xúc lạnh như băng có nghĩa là đã tiếp cận được với Hắc Lâu rồi. Đặc chính là sinh ra liên kết. Sau đó, trong quá trình tiếp theo sẽ không có tình trạng không có cách nào tiếp cận được với Hắc Lâu. Đây là một tiếp cận khác, tương đương với việc mở ra một con đường giữa chúng tôi và tòa Hắc Lâu. Để đảm bảo cho sự an toàn, tôi thả thành quyên nhi tống nhiễm vào thành mặc ra ngoài. thậm chí cả con chó Thanh Sơn cũng không ngoại lệ, đều tiếp xúc với Hắc lâu một chút để tránh quy luật thời gian tác quái, khiến cho các thành viên không có thực thể tiếp xúc ra khỏi phạm vi của tòa Hắc lâu. Nếu tình huống kỳ lạ như vậy xảy ra, sẽ khóc không không ra nước mắt cho mà xem. Cân nhắc một hồi, tôi ngầm ra hiệu cho Thanh Sơn, thả siêu cửa trùng xa, xuyên qua bức tường của tòa Hắc lâu. Thế nhưng chỉ có xuyên qua được 3 tấc thì không còn sức nữa. Tôi đã kinh ngạc với độ cứng của tòa hắc lâu này. Đây là một loại đá còn cứng hơn so với hợp kim. Đúng vậy, tòa hắc lâu được xây dựng bằng đá màu đen. Trước đây tôi cũng chưa từng gặp qua loại đá này bao giờ. Siêu cổ trùng và hắc lâu cũng có tiếp xúc với thực tế. Tôi đã yên tâm rồi. Con thành sơn tu cổ trùng lại tiếp tục núp trong túi áo của tôi. Chúng nó là át chủ bài của tôi. Nếu không đến đường cùng Thì tôi cũng không sử dụng Chúng tôi đi một vòng Quanh tòa hát lâu Kinh ngạc phát hiện Không có cửa để vào trong Nói như vậy Làm sao để vào tòa hát lâu đây Tôi nhìn lên tòa hát lâu Cao hơn 30 mét Mà lo lắng hỏi Sở dĩ gọi là tòa hát lâu Chính là nói hình ảnh của nó Nhìn từ xa thì nó giống như Một tòa nhà lớn Nhưng khi tới gần nhìn kỹ hơn Thì phát hiện Nó hoàn toàn khác. Hình thái đúng là một tòa nhà lớn, nhưng tầng dưới không có cửa, tầng trên cũng không có cửa, một khối hoàn chỉnh, không hề có khe hở. Đây có thể nói là tòa nhà sao? Nói chính xác hơn đây là một tòa nhà mô hình chưa hoàn thành. Chứ nhà ai mà lại không có cửa chính và cửa sổ chứ? Quá là kỳ lạ rồi. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm xung quanh, đánh giá tòa hắc lâu như vậy, Chúng tôi đều không nói thành lời. Phong Lâm Giàm thử dùng ngón tay biến thành một nhánh cây đâm xuyên qua bức tường, hy vọng phá ra được một cái cửa. Nhưng nếu siêu cửa trùng đều không xuyên qua được vật liệu đa đen, ngón tay của yêu quái cây muốn đâm xuyên qua, đây cũng phải là nói dẫn rồi sao? Quả nhiên nhánh cây của Phong Lâm Giàm chỉ xuyên vào được khoảng một tấc thì không còn sức để mà xuyên nữa. Lạc Đài mãn lấy hương xem xét ra điều kiện tiên xâm xét tấn công vào. Trừ việc khiến cho bức tường tối đen hơn, bên trên còn xuất hiện nhiều cái hố thì cũng không có tác dụng gì cả. Một nhà thành tựu không tin điều này, muốn dùng cơ thể quỷ để xuyên vào. Nhưng cơ thể quỷ chỉ xuyên vào được một nửa thì đã bị kẹt ở giữa tường. Tôi nhanh chóng thấy cơ hội, vội kéo đám quỷ vật ra. Trong quá trình này tôi cảm nhận được, lực hút mà tòa nhà lớn đã che giấu Dường như muốn hút quỷ vật vào bên trong đa đen Và tiêu hóa nó Chúng tôi đã bị phát hiện này Dọa cho sợ Tôi vùng kiếm câu đảo lên Chém xuống một nhát Đâm xuyên qua một phen Tiên lửa bắn ra khắp nơi Người lại đứng bất động Mọi người đều dừng tay Bất lực nhìn tòa hắc lâu Không biết là bước kế tiếp Nên làm gì Còn muốn tra xét thực hư của tòa hắc lâu này Nhưng đến việc bước vào còn không làm được thì nói gì đến bước tiếp theo. Tôi cảm thấy rất chán nản. Đây là vật liệu gì vậy chứ? Sao có thể lợi hại đến vậy? Sức mạnh vật lý không đọ nó được, quỷ hồn cũng không thể vượt qua chướng ngại vật mà xuyên vào. Quả thực là rất bất bình thường rồi. Phong Lâm Giám tức giận mắng. Tòa nhà lớn này thực sự không biết là thiết kế thành dáng vẻ gì, dùng để ở thì không có lý do gì mà không có cửa. Gặp quỷ rồi sao? Thành quyên nhi dùng quỷ trào Cào vào bức tường không thể xuyên thùng kia Quỷ nhãn phát ra một ánh sáng màu trắng Bức tường bị cô ấy cào Kêu lên sèn sẹt Tỏa ra âm khí Ta nghe sư phụ nói Trên đời có một loại vật liệu pha lê đen Đồ cứng ngang ngỡ với đa đen Ở trước mặt chúng ta Nghe nói loại tài nguyên pha lê đen này Nằm trong thê pháp sư đỉnh cao của thế giới Lạc Đại Mãn đột nhiên nói ra một câu như vậy. Mắt của Thành Quyên Nhi trợn trắng. Người không phải là đang phí lời sao, rõ ràng đây là đá đen, không phải pha lê. Ta cũng cho nói đến là vật liệu pha lê đen, ta chỉ so sánh độ cứng giữa hai loại này thôi. Lạc Đại Mãn tức giận trả lời. Pha lê đen có tác dụng gì? Ngược lại, tôi hiếu kỳ hỏi. Ngài nói dùng loại bí pháp nào đó để mà chế tạo pháp lực đen thành áo giáp, không nói đến biên độ của pháp lực, còn sở hữu sức phòng ngự ở mức cao nhất. Đáng tiếc ta chưa được tận mắt nhìn thấy. Lạc Đại Mãn nghiêm túc trả lời. Cái này đúng là đồ tốt. Tôi và Thành Tượng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nóng như lửa đốt, sau đó nhìn về phía tòa hắc lâu. Các ngươi nói Nếu cụ thể gỡ được mấy cái khối đá đen này, có phải cũng có tác dụng tương tự không?" Tôi nhìn chằm chằm tòa Hắc Lâu, nói ra những lời như vậy. Nghe tôi nói thế, đám người Lật Đại Maãn đều nhìn về phía tòa Hắc Lâu. Tòa Hắc Lâu cao mấy chục mét, có bao nhiêu viên đá đen dài mấy mét, đây là một khối tài sản khổng lồ. Nếu đá đen sở hữu hiệu quả giống như pha lê đen, quả thực là cái đó đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Ánh mắt của những thành viên không vài người trong nhóm tôi đều rực sáng, tất nhiên bọn họ đều hiểu ý của tôi rồi. "Phùng Thiếu à, nếu ngươi có thể chiếm làm của Dương, như vậy chuẩn bị đầy đủ tài nguyên sau này sáng lập tông môn đi." Giọng điệu của Phong Lâm Ram run run mà nói. "Chiếm làm của Dương sao?" Tôi lặp lại bốn chữ này, ngẩng đầu nhìn tòa hắc lâu, nhất thời mơ màng suy nghĩ. Đúng vậy. Đúng vậy, phương tiểu ca, mạo hiểm mạo và cơ hội, cơ hội luôn cùng tồn, tồn tại. Tuy trận thế của tòa hắc lâu này mang đến nhiều nguy hiểm không xác định được, nhưng có trở mới biết, đây có phải là cơ hội lớn của người hay không? Mấu chốt là xem vận may có thể biến nguy hiểm thành toại hỏa không. Thành tựu dùng tay xoa cái đầu chọc của mình, vẻ mặt đầy mong đợi nói: "Tôi đã dùng ý chí mạnh mẽ của bản thân, dừng lại suy nghĩ mơ màng này, Các vị, trước tiên đừng nghĩ đến thủ hoạch, bây giờ hãy tập trung vào vấn đề trước mắt đi. Làm sao để vào được tòa hắc lâu này? Về phần những thứ khác, chỉ có thể đi từng bước một. Tôi vừa nói ra lời này, mọi người đều hoàn hồn. Lạc Đại Mãn ngãi ngùng cười, đột nhiên ngây ngời nói. "Đại gia, vừa rồi sao trong lòng của ta đều là tham điểm chứ? Phương Thiếu ảnh, ta sẽ đi theo ngươi." Tham điểm lục này muốn sụp gãy chấm tòa nhà này. Ý niệm này đột nhiên nảy sinh trong đầu ta. Xung quanh đầy nguy cơ, sao ta lại có suy nghĩ này chứ? Ấy da, đại man nói rất đúng, trong lòng ta cũng đầy tham sống, muốn khuynh kích phương tiểu gia tu hoạch lớn hơn. Không đúng, ý tưởng này không đúng lắm, lẽ nào đây bị dẫn dắt? Thần tượng cũng kịp phản ứng lại. Gã ta sợ hãi nhìn về phía Hắc Lâu. Nó ảnh hưởng đến tâm trí của tất cả mọi người. Nó dẫn dụ lòng tham ẩn chứa trong lòng của mọi người. Như chúng ta đều biết, lòng tham không đáy, khôn kiếp tâm trí đã bị nó khống chế rồi sao? Các vị hãy niệm chú bảo vệ tâm trí của mình đi. Tôi dặn dò mọi người, sau đó thi triển đạo pháp. Đã bố trí xong một thuật pháp bảo vệ bên ngoài tâm trí, tôi mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Nhóm tôi cũng học theo làm sống vậy. Sau đó, chúng tôi lùi về sau mười mấy mét trong lòng còn sợ hãi nhìn tòa hắc lâu. Tôi cảm giác, nhịp tim của mình đập nhanh hơn rất nhiều. Tòa hắc lâu rất kỳ lạ, khó mà đề phòng. Còn dẫn dụ sự, sự tham lam của con người, đây là cái quỷ quái gì vậy chứ? Thất tình lục dục chính là nguồn gốc của tội lỗi. Nếu không kiểm chết được mà đi về hướng bùng nổ, thì cái cái chết cũng không còn xa. Đó chính là đạo lý đơn giản nhất mà tất cả Pháp Sư đều hiểu. Đây chỉ là bước đầu kinh hoàng, Với sự khủng bố của tòa Hắc Lâu, đã treo chúng ta lên và nhốt lại. Nếu phản ứng chậm một chút, có phải vì sự tranh đoạt tài nguyên mà tự giết hại lẫn nhau không? Nghĩ đến đó, cả người tôi đều toát mồ hôi lạnh, vô cùng kiêng kỵ tòa Hắc Lâu này. Phương thiếu ạ, thứ này không hề phân biệt chủng tộc, mặc kệ là, là người, quỷ, quỷ hay là hay cương là thi yêu quái, quái, đều có thể bị nó vô hình ảnh hưởng, cho nên nhất định phải cẩn thận với nó mới được. Nó mới Lạc Đại mãn bước lên, giọng điệu nặng nề nói: "Tôi nhíu mày gật đầu. Mọi người nên để cao cảnh giác, nhưng chúng ta không thể vì bị dọa mà không dám hành động, còn phải tìm lối vào." Đám người thành tượng đều vây quanh lại, thấy tôi kiên trì thăm dò, có ý muốn ủng hộ tôi. Tôi cũng biết, trốn trong tòa nhà của khu du lịch sẽ an toàn hơn, nhưng trong lòng luôn có một lời cảnh báo, nếu cứ đợi như vậy, Nhất định kết cục sẽ rất thê thảm. Đó chính là lý do đầu tiên mà tôi kiên trì muốn ra ngoài điều tra tòa hắc lâu này. Chỉ là không có cách nào nói rõ với mọi người thôi. Một giúp cảm giác xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng ảnh hưởng đến tâm trạng buộc tôi phải hành động. Đây chính là giác quan thứ 6 hay là bệnh thần kinh đây? Thật ra thì bản thân tôi cũng chưa có cách nào phán đoán ra được. Nếu là một tòa nhà hay hẳn là sẽ có cổng vào. Sở dĩ chúng ta không nhìn thấy, có phải bởi vì bị quên nhíu thời gian hay không?" Tôi trầm ngâm một lát, đưa ra lời giải thích như vậy. "Phùng Thiếu ạ, ý của ngươi là lại phải chờ sao?" Tất cả mọi người lập tức hiểu được ý của tôi. "Không thể chờ, đây chỉ là phỏng đoán thôi. Còn có một khả năng, tòa Hắc Lâu này là một kiến trúc thuộc vùng không gian khác." cuộc sống của thổ dân nơi đó có lẽ là rất khác với chúng ta. Chúng ta mở cổng cửa lớn ở tầng thứ nhất, nhưng thổ dân ở vùng không gian khác không thích đi vào như vậy. Hay là bọn họ thích để cửa ra vào ở bên dưới. Tôi đi xem mặt đất bên cạnh tòa hắc lâu. Phương Thiếu à, ngươi muốn đi xuống phía dưới nền móng của tòa hắc lâu mà nhìn qua sao? Phong Lâm Sam thấy vậy thì phản ứng rất nhanh, hắn ta mở to hai mắt hỏi: lấy thực lực của các ngươi mở một cái thông đạo đi xuống dưới để mà quan sát thì cũng coi như là chuyện dễ dàng nhỉ. Tôi mỉm cười nói. Hai người Phong Lâm Sam và Lạc Đại Mãn lướt nhìn nhau. Chuyện có đáng gì chứ? Mấy người không cùng đồng loại trăm miệng một lời trả lời tôi, sau đó nở ra một nụ cười. Bọn họ cảm thấy đề nghị của tôi rất có tính khả thi. Ngay lập tức, Phong Lâm Sam, Lạc Đại Mãn và Thành Tượng đều đồng loạt đứng lên, cùng nhau hành động. Âm khí và yêu khí chấn động, không tới hơn nữa giờ đã có thể đạt thông thông đạo đi xuống dưới. Vài vị này cũng coi như là thợ đào hầm chuyên nghiệp, việc này giao cho bọn họ đúng thực sự là rất thích hợp. Tôi không hề sợ so sợ, liền lén lẻn vào đi dọc theo thông đạo xiên vẹo đi xuống phía dưới. Nền móng phía dưới tỏa hắc lâu đều hiện ra rõ ràng trước mắt, nhưng không hề có lối vào. Lại kết quả này, vốn đã nằm trong dữ liệu của tôi. Chúng tôi không có kinh ngạc, điều làm chúng tôi hoang sợ là phía dưới tòa hắc lâu đều là xương khô. Không chỉ có xương cốt của con người, mà còn có xương cốt của các loài động vật. Thậm chí còn có một ít xương cốt của các loài động vật siêu lớn. Tôi cố gắng so sánh với trí tưởng tượng trong đầu, cũng không thể phán đoán ra chủng loại của thi thể to lớn kia là gì. Có thể nhận định chúng nó là giống loài Chỉ có ở vùng không gian khác. Số lượng xương cốt ở phía dưới tòa hắc lâu vô cùng nhiều. Cái này chẳng lẽ đều là tế phẩm sao? Phát hiện này khiến cho cả người chúng tôi đều toát ra mồ hôi lạnh. Đây là kiến trúc như thế nào mà cần nhiều sinh linh đến vậy làm tế phẩm? Điều này quả thực đã phá vỡ nhận thức cô hiểu, đúng là rất đáng sợ. Men theo mặt đất quay trở lại, tôi có cảm giác lờ mờ. Có thể xác định được phía dưới tòa hắc lâu này không có cửa vào. Vậy chỉ có thể chờ đợi, hy vọng tới thời điểm nhất định, tòa hắc lâu có thể mở cửa ra vào. Nói cách khác, chúng tôi căn bản không thể vào trong được. Tòa hắc lâu đã rơi xuống trong khu nghỉ dưỡng, cho dù bên trong có nguy hiểm như thế nào, cũng phải thăm dò bí mật. Sử dụng sức lực lấy tính chết động thì quá mức bị động. Thời gian dần trôi qua tới nửa đêm, trong lòng tôi chậm rãi nâng lên. Nửa đêm rất có thể mới chính là thời điểm tiết điểm quan trọng. Dù sao thì thời điểm này đại diện cho âm khí cực thịnh. Nếu thời điểm như thế này mà tòa hắc lâu vẫn không có phản ứng gì, vậy thì chúng tôi thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời trở về thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, nhìn thấy con số trên đó chuyển sang 12 giờ. Trong lòng tôi chợt có một loại cảm giác gì đó Vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa hắc lâu cách đó hơn mấy chục mét. Huyết quang chợt hiện, chỉ thấy có rất nhiều điểm huyết quang lóng lánh hiện ra ở phía trên tòa hắc lâu. Nơi huyết quang nồng nặc nhất chính là ở tầng thứ nhất. Cửa lớn màu máu chậm rãi hiện ra, trên đó có rất nhiều hoa văn phức tạp, còn có một ít hình vẽ xem không nhiều gì. Nhiều nhất chính là các loại yêu thú mang hình thù kỳ dị. Chúng nó dương nhanh múa vuốt Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, mang đến cảm giác cực kỳ khủng bố, đánh sâu vào trong đầu. Tôi chậm dãi ngần đầu nhìn về phía trước. Tôi chỉ cảm thấy trên mỗi tầng đều xuất hiện cửa sổ. Cửa sổ máu máu. Có thể mơ hồ nhìn thấy được, mặt sau cửa sổ kia là một đôi mắt có hình dạng khác nhau. Màu sắc cũng không giống con người. Âm khí quanh người sôi trào. Hát lâu, cửa máu, cửa sổ đỏ. Một cảnh tượng quỷ dị này cứ đập vào mắt tôi như vậy, làm trong người ta có một loại cảm giác nổi cả da gà. Đi thôi." Tôi phất tay, cơ thể di chuyển, muốn đi tới cửa lớn màu máu ở phía trước. Hai cánh cửa màu đỏ khép chặt, nhưng tôi không để ý nhiều. Hai tay dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Âm thanh vang lên, giống như là có một vật sắc nhọn cạo mạnh ở trên kính thủy tinh, cực kỳ chói tai. Cánh cửa rất nặng bị tôi đẩy ra. Gió thổi càng mạnh hơn theo phía sau, đủ loại tiếng động kỳ quỷ dị đập vào bên trong màn nhĩ. Mỗi một âm thanh cũng không lớn, thậm chí còn không nghe rõ lắm, nhưng mà âm thanh rất nhiều, hòa lẫn vào nhau rồi truyền tới đây. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm giác như trức mắt tối sầm lại. Ngày sau đó, ảo ảnh núi thây biển máu bao phủ lấy tôi. Tôi nhìn lại bốn phía, tâm thần không khỏi xung truyền. Vô số yêu ma quỷ quái trổ lên trên, theo dòng nước biển màu đỏ, đồng loạt cười khằng khặc quái dị với tôi. Tai, mắt, mũi miệng của chúng đều đổ ra máu. Có mấy con quái vật dị dạng, nhiều hơn 3 đầu, mở cái miệng rộng chảy máu đầm đìa, cắn nuốt người chết vào bên trong bụng. Đúng là đồ khốn nạn. Tôi tức giận mắng lên một tiếng, nhanh chóng vận chuyển pháp lực. Trong đầu tôi nhạy bỗng, ảo ảnh bỗng chốc như là vọt biển, tan biến mất, không thấy tăm hơi. Tôi thở phì phò, một cách gian nan, chóng váng ngã xuống, may mắn là có thân thể của Thành Quân Nhi đỡ lấy. "Phương Ca, ngươi không sao chứ?" Cô ta quan tâm hỏi. Lúc này tôi mới khôi phục lại tinh thần, phát hiện mình đã bước một chân vào bên trong cửa lớn máu máu. Bên cạnh, ngoài trừ bọn Thành Quân Nhi và Phong Lâm San, thì bọn họ đều kinh ngạc nhìn tôi. Các người không có phát động ảo ảnh sao?" Tôi rất ngạc nhiên hỏi. "Không có ảo ảnh, cứ thế đi vào thôi." Lạc đại mãn gãi đầu, khó hiểu nhìn bốn phía. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn ta, nhìn về phía trước, phát hiện ra bên trong tầng 1 của tòa hắc lâu hoàn toàn trống trơn, chỉ có từng đợt khí đen bay lơ lửng. Nhưng trừ lần đó thì không nhìn thấy thêm quỷ ảnh nào nữa. Ngay cả kê chủ cũng không thấy. Phóng tầm mắt nhìn lại, không gian này rộng quá đi. Diện tích tầng 1 rộng hơn so với dự đoán của chúng tôi ít nhất phải lớn hơn gấp 10 lần. Tuyệt đối là tác dụng của trận pháp nào đó. Nhưng không, tôi lại không cảm giác được sự tồn tại của pháp trận, thực sự là rất quỷ dị. Xem ra Ao Ảnh chế sinh ra với người lạ. Cần mà la tâm thần của tôi vẫn còn đủ kiên định. Nếu đổi lại là người có tâm thần yếu một chút thì chắc hẳn phải chết ở bên trong ảo ảnh rồi. Tôi nhắc nhở mọi người, nơi đây vô cùng nguy hiểm, cần phải đề cao cảnh giác. Tám người không phải con người đều đồng thanh nói, hiểu rồi. Lạc Đại Mãn rút kiếm ngăn ra, một nhà thành tượng đưa ra quỷ trảo mang móng tay sắc nhọn. 10 ngón tay của Phong Lâm Ram chuyển thành hình thái nhánh cây Bọn nó đã chuẩn bị ứng phó tốt cho tình huống đột ngột xảy ra. Cửa lớn màu máu phía sau tự động đóng lại. Tôi cầm một cây kiếm cổ đào trong tay, đứng ở phía trước. Bên cạnh là Lạc Đại mãn, Phong Lâm giam, cả nhà thành tựu đi sau bảo hộ. Bọn nó lấy đội hình như vậy, chậm rãi mà tiến về phía trước. Âm rừng nhãn của tôi đã được mở, nhưng tôi không dám xem nhẹ. Sự tồn tại của địa phương quỷ quái này khiến chúng tôi không thể nào hiểu được quy luật thời gian. Nói đúng hơn là, ẩm dừng nhãn có lẽ đã bị ảnh hưởng. Trước đó có thể nhìn thấy gì đó, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì lúc cần thiết lại không thể phát hiện được. Tính nguy ẩm rất cao. Không biết là tiếng cười của tiểu cô nương từ nơi đâu đột nhiên vang lên chuyển tới nơi này. Tôi lập tức dừng bước chân, tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Chỉ tới vị trí cách khoảng 5 mét ở phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một loạt dâu chân màu đen. Đồng thời nghe được tiếng chạy dồn dập vang lên. Đồng tử của tôi hơi giãn ra. Rõ ràng trước đó có một tiểu cô nương chạy ngang qua trước người chúng tôi. Cô bé vừa chạy vừa cười, nhưng chuyện đáng sợ là cho dù âm dương nhãn của tôi đang mở lớn, nhưng cũng không thể nào trông thấy được cô bé đó. Chỉ bằng kích thước của dấu chân, chắc chắn chỉ là một cô bé khoảng 7-8 tuổi, nhưng tại sao tôi không thể nhìn thấy cô bé đâu? tiếng bước chân đi xa dần, lờ là biến mất không thấy. Những dấu chân màu đen đỏ phía trước cũng dần dần mờ đi, mãi đến khi chúng trở nên vô hình. Cô tôi cứng ngắc mà quay đầu nhìn về phía Phong Lâm Ram. Trong ánh mắt của hắn ta chớp động một tia sáng yếu ớt, căng thẳng quan sát bốn phía. Hắn ta phát hiện ra tôi đang nhìn hắn. Phong Lâm Ram chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: "Ta cũng không nhận thấy cô bé." Ta đã kích hoạt thụ yêu đồng thuật Nhưng vẫn không có tác dụng gì Tim tôi nhảy sợ Quay đầu nhìn những người khác Tất cả bọn họ đều lắc đầu Biểu thiện mình cũng không nhìn thấy Nhóm người lạc đại mãn là mắt quỷ chân chính Nhưng bọn họ vẫn không thể tìm thấy gì Tim tôi trột nhảy lên tận của họng Ẩm dưng nhãn của bách tử bách linh Thế mà cũng mất hiệu lực Chúng tôi giống như là những người bình thường Không nhìn thấy những đồ vật bần thiểu như thế này có thể rất không ổn. Thành thật mà nói, điều này đối với một đứa 4 tuổi có thể nhìn thấy ma thực sự rất khó chịu. Tôi vừa định nói cái gì đó, cánh mũi của tôi đột nhiên động đậy, một mùi máu tươi nhàn nhạt xộc vào khoang mũi. Máu tươi khắp người dâng trào, tôi nhìn về hướng phát ra mùi hương, phát hiện bức tường bên trái toàn là màu đỏ. Không đúng, khắp nơi đều là máu. Phong Lâm Ram và những người khác đi theo cũng nhìn thấy được, đám người đều dùng vũ khí nhắm ngay vào bức tường màu đỏ. Đợi một lúc sau, không thấy có gì khác thường, tôi ra hiệu đi qua đó xem thử. Chúng tôi tiến đến tiếp cận từng bước một, mỗi một bước chân hạ xuống đều rất cẩn thận. Bởi vì tôi lo lắng sẽ có một loại bẫy dập như ván gỗ. Cùng mai mãi cho tới khi tiếp cận bức tường, chúng tôi cũng không động phải bất kỳ cơ quan nào. Đến khi tới gần nhìn rõ, phía trên là chữ viết bảng máu dày đặc. Thời điểm đứng ở khoảng cách xa, thoạt nhìn chỉ là một tảng lớn, chỉ đứng ở khoảng cách gần mới có thể nhận ra được. Tôi càng hoàng sợ hơn. Từ sau khi cởi bỏ phong ấn của ông Dương Nhãn, thì lực của tôi mạnh. Mặc dù cách một khoảng chứng 50 mét, cũng có thể thấy rõ được kích thước thân thể của con ruồi bọ. Nhưng năng lực này sau khi tới tầng 1 của tòa hát lâu, thì đâu hoàn toàn mất đi hiệu lực, thể lực không khác gì người bình thường nhiều lắm. Phát hiện này khiến cho lòng tôi sợ hãi. Đám người Phong Lâm Giám cũng như vậy, bọn nó cũng hoảng hốt mà kêu lên, thể lực của bản thân mình bị giảm sút. May mắn là chúng tôi đều có thể nhìn thấy vật bên trong bóng tối. Tôi để cho đám đại gia hỏa kia giữ im lặng, chớ giết nhìn quan nội dung viết bằng chữ máu đã. Là giáp cốt văn, căn bản là tôi đọc không hiểu. Nhưng Phong Lâm Giám không ngờ là thủ yêu tồn tại trên thế gian công đồ lâu, vậy mà hắn ta lại đọc được sắp cốt văn. Phát hiện ra chúng tôi đọc không hiểu, Phong Lâm Giám chỉ có thể đảm đương nhiệm vụ phiên dịch, dịch từng câu cho chúng tôi nghe. Thật là khó chịu, hi vọng có thể đuổi bệnh tật đi càng sớm càng tốt. Cho dù là ai, chỉ cần có thể giúp ta tiêu trừ ổ bệnh, sau này sẽ được nhận thù lao hậu hĩnh. Lời hứa hẹn này có giá trị lâu dài. không phân biệt chủng tộc. Bởi vì pháp tắc hạn chế, ta không thể giải thích thân phận của mình, cũng không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết. Xuyên không gian đến nơi cầu cứu, gần như đã làm hao gần hết sức lực của ta rồi. Ta hy vọng rằng tin nhắn cầu cứu này có thể được nhìn thấy. Ta vẫn đang cố gắng kiên trì, nhưng cũng không giữ được bao lâu nữa. Phải nhanh lên, làm ơn. Mặt của Phong Lâm Sâm không thay đổi, đọc tất cả những chữ viết bên trên. tất cả chúng tôi đều chết lặng, đều đứng thẳng tắp tại chỗ mà nhìn chằm chằm chữ viết bằng máu, im lặng một hồi. Sau một lúc, tôi nhìn chằm chằm vào chữ viết bằng máu, đặt ra nghi vấn lớn nhất. Người để lại chữ viết cầu cứu bằng máu này là ai vậy chứ? Đây không chỉ là nghi vấn của một mình tôi, mà là nghi vấn của tất cả mọi người. Tôi chớp mắt nhìn về phía bọn họ, phát hiện trong mắt của tất cả mọi người đều rất mờ mịt. Sau khi dịch lại mấy chữ cầu cứu viết bằng máu này, mỗi một lời nói, phương thức hành văn cung lạ dạng bạch thoại. Nhưng tại sao ngay cả đến một chữ cũng không thể nào giải thích được. Dựa theo ý chân mặt chữ, có thể thấy có một tên mắc bệnh nặng, cầu cứu người tài giỏi giúp mình chữa bệnh, chỉ cần có thể khỏi sắc thì hắn ta sẽ trả công hậu hĩnh. Loại tin tức cầu cứu này vốn không khác bình thường, Người rơi vào đường cùng trên thế giới này có rất nhiều. Hy vọng có người tới cứu mạng mình cũng là chuyện rất bình thường. Vấn đề là đây là chỗ nào? Đây là một tòa hắc lâu quỷ dị khó lường trong dị độ không gian. Một bản thư viết cầu cứu bằng máu xuất hiện tại địa phương này không phải là rất đáng sợ sao? Là ai? Làm thế nào có thể làm cho chữ viết bằng máu xuất hiện bên trong tòa hắc lâu đây? Còn có nội dung chữ bằng máu nói: Vượt qua không gian thứ đây là có gì? Nếu ngươi đã đến đây rồi, vậy thì tại sao lại không xuất hiện quang minh chính đại trước mặt chúng tôi? Còn nói bản thân mắc bệnh gì đó, đang ở dị độ không gian khác, không chừng thật sự có thể trị được tại đây. Hiện tại, đợi lại một bức thư màng máu, sau đó che giấu không thấy người đâu cả. Đây là cái quỷ gì chứ? Hành động rất là thần bí. Tình huống, Tình huống thế, nào, thế vậy nào vậy chứ? Sao ta lại hồ đồ thế này? Lạc đại mãn vào đầu, vẻ mặt rất là khó hiểu. Tên này là một người xuất sắc, có năng lực thông hiểu không nói. Phẩm chất này của hắn, chúng tôi làm sao có thể tốt hơn được? Do pháp tắc hạn chế là có ý gì chứ? Tại sao không thể giải thích được lai lịch và thân vận của mình? Một khi nói ra thì có thể bị pháp tắc, giết chết tại chỗ. thành tượng vuốt vuốt cái đầu trọc của mình, liên tục nói ra một loạt câu hỏi. Tôi chỉ cười khòa một tiếng rồi nói, "Thành lão ca, vấn đề này của ngươi không ai có thể trả lời được." Phong Lâm Ram lắc đầu, nghiêm túc nói, "Một bức tư nhắn lại, không đầu không đuôi như vậy, thực là làm cho người ta thấy khó hiểu. Ta cảm thấy không cần phải lo lắng về nó như vậy. Điều có thể chắc chắn là có một sinh vật của dị độ không gian đang ẩn thân bên trong tòa hắc lâu." Nhưng mục đích mà nó tới đây là để tìm cách chữa bệnh. Chính bởi vì có nguyên nhân do pháp tắc hạn chế, nó không thể xuất hiện trước mặt chúng ta để xin sự trợ giúp. Vì vậy chỉ có thể để lại một bức thư bằng máu để mà truyền đạt. Sau đó chờ tới khi chúng ta tìm được nó rồi giúp đỡ nó thì nó có thể trả ơn. Cảm giác của ta là thứ nó trả ơn cuối cùng chính là sẽ chấm dứt được sự kiện kỳ quái lần này, để cho khu du lịch biến nguy thành an. Sau khi Phong Lâm Sam nói xong lời này, hai chúng tôi nhìn nhau một hồi, đều cảm giác rất có lý. Đi nào, đi lên lầu 2 xem, có thể nhanh chóng tìm được người cầu cứu nải hay không. Lúc sau mới có thể kiềm nhệm được phán đoán của Phong Lâm Sam. Tôi bèn đưa ra kế hoạch. Tất cả mọi người đều đồng ý. Chúng tôi đi dọc theo vách tường, tốc độ không nhanh, nhưng mặc dù diện tích tầng 1 lớn, cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian. đã đi một vòng. Sau đó chúng tôi chật lặng lần thứ hai, bởi vì không phát hiện ra cầu thang, như vậy làm sao được mà lên được tầng 2 đây? Gặp quỷ rồi. Thành Trưởng tức giận mắng một tiếng. Hẳn ta vốn là một con quỷ, lại mang to gặp quỷ rồi, trùng hợp nói không thành lời, vô cùng kỳ quái, rất là hoang đường. Nhưng lúc này, chúng tôi không ai có thể cười ra thành tiếng. chẳng lẽ lại phải chờ tới khi thời gian thích hợp, nếu không lại không nhìn thấy cầu thang. Nhưng nếu cứ như vậy, chẳng phải rất tốn thời gian sao? Tôi lại thở dài ra một hơi, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Chuyện đến bây giờ chúng tôi đã hiểu ra một chút. Bên trong tòa hắc lâu có một chút dấu vết quy luật thời gian, cho dù là lối vào, lối ra hay bất kể hoàn cảnh bí ẩn nào, đều cần phải ở trong một đoạn thời gian đặc biệt mới có thể xuất hiện. chỉ cần có đủ thời gian, số một gì cũng có thể đợi chờ được. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để mà chờ đợi. Người gọi bí ẩn kia đã nói rõ ràng, hắn ta không thể kiên trì được nhiều thời gian. Ý là tốc độ tìm kiếm của chúng tôi cần phải nhanh hơn nữa, nếu không thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu người cầu cứu mà tử vong thì sẽ như thế nào đây? Chứ bằng máu không đề cập đến, nhưng chúng tôi có thể cảm giác, không thể để cho tên kia chết được. Nếu không thì sẽ có tai họa lớn rơi xuống. Chút cảm giác này thực sự không có căn cứ gì, nhưng đã rõ ràng như vậy, muốn coi nhảy cũng không làm được. Phương Thiếu Ám, không phải ngươi nói mình là đệ tử của Ma Sơn Quỷ môn sao? Đây là một tông môn thần bí ta không nhòm được. Trước kia còn không biết nó nằm ở đâu, nhưng từ khi tòa hắc lâu xuất hiện, mang ý nghĩa của sự tồn tại của dị độ không gian. Đây không phải ý nói Mao Sơn Quỷ Môn là tông môn tồn tại ở dị độ không gian đấy chứ. Nếu đúng là như vậy thì thủ đoạn của Quỷ Môn kia, bản thân ta cũng chưa từng nghe nói qua. Suy nghĩ cẩn thận một chút thì bên trong Mao Sơn Quỷ Môn bí pháp có thể sẽ có cách phá giải thủ đoạn quy tắc thời gian này. Lạc Đại Mãn nói một hồi làm cho tôi run lên, trong lòng đột nhiên sáng bừng. Mao Sơn Quỷ Môn Tâm môn tồn tại trong dị độ không gian sao? Mại Kiếp, cái suy luận này lại hợp lý như vậy chứ? Cảm xúc trong lòng tôi sôi trào nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Tôi trầm ngâm một lát, cố gắng nhớ lại những bí thuật Mao Sơn mà tôi nắm trong tay, phát hiện ra trong đống này không có cách nào để đối phó với quy tắc thời gian. Không thể chỉ vì vậy mà xác định truyện bí pháp quỷ môn không có bí thuật để mà đối phó với pháp tắc thời gian. bởi vì đằng sau còn chưa mở khóa rất nhiều bí thuật, nói không chừng trong này còn có thủ đoạn này. Chẳng qua trước mắt tôi vẫn chưa có tư cách để mà mở khóa nhiều bí thuật hơn, có thể làm gì được đây? Đại Ma Na, bí thuật Ma Sơn Quỷ môn ta nắm trong tay như chín châu mất một sợi lông, không đáng kể. Trong số này, không có cái nào có thể đối phó với thủ đoạn của quy tắc thời gian. Nhưng sau này Có lẽ có thể học, nhưng không phải bây giờ. Tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Đám người vừa nghe tôi nói như vậy thì có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, tôi bỗng nhiên có cảm giác toàn thân mình phát lạnh. Kinh hoàng nhìn quanh, phát hiện trên mặt đất và vách tường, vậy mà lại xuất hiện một tầng băng mỏng. Nhiệt độ ở đây giảm xuống, với tốc độ không thể tưởng tượng được. Trước đây nhiệt độ vẫn còn cao hơn 0 độ khoảng trên dưới 20 độ. Nhưng bây giờ đã là âm 10 độ rồi, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục giảm xuống. Mọi người cảnh giác. Tôi tôi vậy thì hô lên một tiếng, cầm lấy thanh kiếm của đào, cảnh giác mà chăm chú nhìn xung quanh. Không thể nào nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống đến mức này được. Hơn nữa âm khí xung quanh rõ ràng đã tăng lên rất nhiều lần. Đủ lại sâu hiểu trông thấy một âm linh đáng sợ đang đến gần chúng tôi. Con âm linh này không chỉ giỏi thao túng âm khí mà còn giỏi chế tạo hàn băng. Điều đó có nghĩa là rất có thể âm linh đang nắm giữ bí thuật hệ băng. Bản thân quỷ hồn cũng đã đủ đáng sợ, chưa kể còn có một quỷ vật biết sử dụng pháp thuật, quả thực là rất kinh khủng. Điểm chết người chính là trong số chúng tôi nhìn bốn phía như thế nào, làm thế nào cũng không thể dựng thẳng tai lên để mà thu tập âm thanh, cũng không phát hiện ra tung tích của nó. Điều này quá là thụ động. Lúc này, làm sao tôi còn tâm tư để cân nhắc xem cầu thang đang ở đâu? Việc đầu tiên cần làm chính là đối phó với con âm linh khủng bố không nhìn thấy này mới là chuyện quan trọng. Cũng có thể không phải là một con. Tôi ra hiệu cho mọi người cảnh giác hơn, ra lệnh cho Phong Lâm răm quan sát không trung, thành tựu nhìn chằm chằm vào mặt đất, đảm bảo rằng Đối phương vừa ra tay thì bên mình có thể phản ứng kịp thời. Nhiệt độ vẫn giữ ở khoảng trên dưới âm 20 độ. Nhìn cái hàng phòng ngự của chúng tôi quá chặt chẽ như vậy, chú đáo cẩn thận, con âm linh đang ẩn nấp hiển nhiên là dừng bước lại. Giờ phút này, nó nhất định đang quan sát chặt chẽ chúng tôi. Chỉ cần có một sơ hở, tên nã nhất định sẽ ra tay. Tôi thấm mồ hôi trên trán, phút chốc đã biến thành những tầng băng mỏng. bao trùm ở phía trên làn da tôi, cực kỳ khó chịu, nhưng tôi không dám chớp mắt. Một khắc này, cánh mũi vừa động, bỗng nhiên ngửi thấy có một mùi máu tươi gay mũi. Mà mùi hương này truyền đến từ phía sau, là từ vị trí mà Thành Mặc đang đứng. Không sai, là người yếu nhất trong tứ quỷ của Thành gia, Thành Mặc. Cẩn thận, tôi sợ hãi hô lên một tiếng, lắc mạnh cổ tay của mình. thêm một âm thanh vang lên, thanh kiếm gồ đảo nhanh chóng bay đi và đâm về phía trước người của tiểu quỷ thành mạc, tốc độ như điện vậy. Gần như cùng lúc, nhánh cây của Phong Lâm Dâm, thanh đoản kiếm của Lạc Đại Mãn và quỷ trảo của Thành Tượng đều tấn công theo cùng một hướng. Vài tiếng nổ vang lên, âm hỏa bùng nổ, có một bóng sáng cao hơn hai thước xuất hiện. Hắn ta vung móng vuốt, chặn lại cây kiếm gồ đảo và đoản kiếm Cũng đón đớt quỷ trào của bọn người thành tượng Tuy nhiên ngón tay của phong lâm giam Biến thành nhanh cây Bỗng nhiên biến thành trạng thái mềm mại Vượt qua sự ngăn chặn của quỷ trào Rẽ qua một góc Đâm mạnh vào bụng hắn ta Đối phương gầm lên một tiếng đau đớn Lăn lộn về phía sau rồi biến mất Không còn tâm hơi Dường như chỉ có ở khoảng cách rất gần Mới có thể nhìn thấy thân hình của quỷ vật Chỉ cần khoảng cách vượt qua 3 mét Sẽ rất khó để mà quan sát Tim tôi đập thình thịch. Tác dụng của việc không thể nào nhìn thấy dấu quỷ vật bay xa, thực sự làm cho người khác rất là khó chịu. Nhìn không thấy thì không thể tập trung được. Tôi vốn phải tìm cách để mà quan sát được quỹ tích hành động của đối phương mới được. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong lòng tôi chợt run lên, một cố sát khí truyền đến từ phía sau. Không phải một con, mà là hai con. Tôi chợt hiểu ra và nhắc nhở mọi người Vào lúc này, không kịp quay về sau để đón đỡ, chỉ có thể đánh về phía trước theo thanh kiếm của đào, lăn lộn ra ngoài. Cuốn áo ở phía sau thất lưng lập tức bị cắt, da thịt lộ ra ngoài không khí. Da thịt có bị cắt qua không thì cũng không cảm nhận được. Thời điểm tôi quay cuồng thì trong tối có một mái tóc bố sồ, một người phụ nữ mặc áo tròn đen xuất hiện phía sau tôi. Chưa kể khuôn mặt cô ta còn nhợt nhạt, chỉ có một bên mắt Còn mắt còn lại cũng đã biến mất. Vị trí đó là một lỗ máu đáng sợ. Móng tay chân ngón tay dài đến hơn 15 cm, lộ ra ánh sáng màu lam, giống như là bị trùng độc vậy. Kuta vùng hai cái quỳ chào, cũng không tiếp tục đuổi giết tôi, mà tuần thế lút sang bên trái. Vừa lúc sắp xuất hiện tại vị trí bên cạnh Tổng nhiễm, đánh bay Kuta ra ngoài. Tổng nhiễm phát ra một tiếng kêu thảm thiết thiên lương, trên ngực và bụng xuất hiện 10 lỗ thủng, thoát ra khí đen. Vết thương vô cùng nghiêm trọng. Muốn chết. Phong Lâm Ram và Lạc Đại Mãn phản ứng cực nhanh, rất nhanh quay người trở lại để giết chết cô ta. Đồng nhãn của nữ quỷ cười khằng khặc quái dị, quỳ chào cô lên, một cái băng chùy xuất hiện phóng tới. Gió lạnh thổi qua, băng chùy màu xanh lam đâm vào chân người Lạc Đại Mãn và Phong Lâm Ram, phát ra từng tiếng kêu phốc phốc. Tốc độ quá nhanh khiến cho bọn họ không thể nào ngăn cản được. Hai người bọn họ ngác ngừa về sau. Nhưng lạc đại mãn đã ném ra trước cương đồng lôi đỉnh. Vài tiêu lôi điện phong ra phí tích người nước quỷ khiến cho cả người nó toát ra hơi nước. Đối phương gầm lên một tiếng thảm thiết nhanh chóng trượt ra ngoài rồi nháy mắt đã biến mất. Lúc này tôi mới từ dưới đất nhảy lên trường kiếm chia vào nước quỷ nhưng lại mất đi vị trí của nó lần thứ hai. Băng trùy có độc phong lâm xam đứng từ trên mặt đất Dùng tay nhổ hết ba cái băng trùy trên người xa Máu không theo đó mà chảy ra ngoài Nhưng bên trong lại bị dính thêm chút sợi vật chất màu đen Chắc chắn là độc tố rồi Từ về ngoài của nó Hẳn là một chất độc có tác dụng Với cả yêu quái Lạc đại mãn đứng dậy càng người bốc khói đen Xử lý cái băng trùy Hơi thở của gã ta yếu dần Kịch động cũng có ảnh hưởng với gã ta Lúc này tôi mới sợ tới phía sau thắt lưng của mình Trái tim đang căng thẳng của tôi lập tức buông xuống, làn da vẫn chưa bị cắt qua, thực là may mắn. Nếu không thì kịch đầu có thể làm tổn thương đến Phong Lâm Giàm và Lạc Đại Mãn, nhất định cũng có thể làm hại đến tôi.